Bỏ tiền của má anh lại cho ai đây? Hay anh ra ngoài kiếm cô khác về phòng hờ nhé. Để khi em vừa chết là có người thế chỗ liền. Mỹ véo vào mũi chồng trừng mắt. Anh dám? Đạt la lên oai oái. Uy, đầu đầu quá. Thôi, anh xin thưa, anh không dám. Tiếng cười đùa dỡn hớt của hai người vọng sang phòng phát khiến anh càng thêm buồn khổ.